kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng tiên đạo kỳ truyền mời quý vị nghe tiếp bộ truyện quang ngâm chi hoài tác giả Nhĩ cắn chương hai trăm ba mươi hai vọng cổ thần tài Về phần thiên kiêu của Liên minh Thất Tông, nội tâm của bọn họ sớm đã dậy sóng, thậm chí phần lớn dâng lên một chút sự ghen tị bởi vì công pháp hoàng cấp, chỉ có thể gặp không thể cầu, mà có thể bị nhân tộc, tu luyện, lại càng phượng bao lần giác. Chưa kể đến việc đó là kim mô luyện vạn đinh, bởi vì tổng minh của Liên minh Thất Tông nằm đó từng đoạt được truyền thừa kim mô luyện vạn đinh, cho nên đệ tử của Liên minh Thất Tông càng hiểu rõ hơn đối với kim mô luyện vạn linh Nhưng càng hiểu rõ, nội tâm của bọn họ ghen tị lại càng nhiều. Đồng thời cũng liệt hứa thành và cấp độ đại điện hạ giống như các vòng. Nhưng sẽ không có thiên kiêu của Tông nào sẽ đối nghịch với liệp dị môn. Đối với mấy thiền kiêu của Liên minh Thất Tông mà nói, bọn họ rất rõ ràng chuyện này tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy mà chấm dứt. Cho nên bọn họ đang chờ, chờ liệp dị môn tiếp theo sẽ xử lý như thế nào, cùng với chờ huyền U Tông sẽ làm ra hành động như thế nào. Dù sao chủ tông của đệ thất phong là huyền U Tông mà chiến lực bản thân thiên kiều hoàng nhất khôn của huyền U Tông cũng không tầm thường và lại gã tới thủy chung không có tiến hành khiêu chiến giống như đang chờ đợi một thời cơ Mà trong sự chú ý của bọn họ hoàng nhất khôn của huyền U Tông nhìn ngọc giản tin tức về hứa thành trong tay nở nụ cười Thời cơ đến rồi đi khiêu chiến cùng với những người khác không thể hiện ra sự sắc bén của huyền U Tông ta Vốn định cuối cùng để cho bọn họ khiêu chiến xong, ta sẽ ra tay. Hiện giờ thì nhìn không cần nữa rồi. Hứa Thanh này là một mầm non không tồi, hủy đi thì đáng tiếc. Nếu có thể thuần phục là tốt nhất, nếu không thành thì hủy là được. Hoàng Nhất Khôn cười cười, lấy ra ngọc giản truyền âm, truyền ra lời nói về Phế Thiên Kiều mấy tổng khác cùng nhau đến. Chuyện của Hứa Thanh để ta xử lý, chờ xem kết quả. Trong khi chúng tu sĩ liên minh thất tông, càng thêm chú ý đối với hứa thành, toàn bộ thất huyết đồng cùng với tất cả ngoại tộc đang không ngừng chú ý tới hắn, thì hứa thành đang khoanh chất ngồi ở trong pháp tàu của mình. Vẻ mặt của hắn vẫn như thường, một mảnh bình tĩnh. Tất cả bên ngoài, tự nhiên hứa thành đã biết được. Trên thực tế lúc trước hắn lựa chọn ra tay, hắn liền hiểu được chuyện sẽ phát sinh tiếp theo là như vậy, mặc dù không muốn xuất đầu lộ diện. Nhưng hắn biết có một số việc giấu cũng không được. Tỷ như công pháp hoàng cấp, tỷ như kịch độc của mình. Trên người của hắn có quá nhiều bí mật. Nếu không lộ ra một chút nào, thì sẽ khiến cho giấy lên rất nhiều suy đoán, rất bất lợi đối với bản thân. Lộ ra một chút cũng tốt, có thể gián tiếp che giấu bí mật sâu hơn. Bí mật tầng thứ nhất của ta là độc cùng với hoàng cấp công pháp. Bí mật tầng thứ hai của ta là mệnh tăng. Bí mật tầng thứ ba là cây bóng hấp thu dị chất Bí mật tầng thứ tư là tinh thể màu tím Hỡi thành phân tích ở trong đầu Sau khi xác định không có gì đáng ngại Tay phải lật lên Xuất hiện một cây nhẫn chữ vật màu lam Trên chữ vật giới trì này Còn khảm nạm một cái bảo thạch màu xanh biếc Trình thể thoạt nhìn cực kỳ tinh mỹ Bảo thạch kia lấp lánh quang hoa Khiến vật này vừa nhìn liền tuyệt không tầm thường Đây chính là chữ vật giới trì Của tư mã làng cùng với túi chữ vật bất đồng giá trị của chữ vật giới chỉ cùng với năng lực thu nạp ưu tú hơn rất nhiều mặt khác bảo thạch trên chiếc nhẫn này rất bất phàm hiển nhiên có thể làm cho giá trị của chữ vật giới chỉ này tăng lên rất nhiều Từ mã lăng là phạm nhân của bộ hung tỷ bắt giữ mà căn cứ theo quy tắc của bộ hung tỷ, phàm là người bị bắt vật phẩm ở trên người đều sẽ sung công có thể bị các tí tự mình xử lý nhưng mà điểm này cũng cần vận dụng linh hoạt Ví dụ như chỗ ngôn ngôn, lúc trước mặc dù bị bắt, nhưng hứa thành biết chừng mực, chỉ là niêm phong nhận chữ vật của nàng, không động vào một chút nào. Sau khi ngôn ngôn được thả ra, thì chữ vật giới chỉ cũng bị nàng lấy đi. Nhưng từ mã lăng, thì hứa thành không cảm thấy, không thể động. Bấy giờ giờ tay vuốt nhẹ trên đó, hứa thành cảm nhận được ấn ký. Chữ vật giới chỉ này lưu lại ấn ký của người sử dụng, cần thần niệm tảm ra mới có thể mở, nhưng cái này không làm khó được hứa thành. Xóa cho ta Hứa thanh thần nhiên mở miệng Trong nháy mắt tiếp theo cái bóng nhanh chóng làn tới Dường như đã sớm chờ hứa thanh mở miệng như vậy Ngay lúc đó liền trần ngập trên chữ vật giới chỉ Dùng dị chất ăn mòn Một lát sau Ân ký kia cơ hồ nhạt không thể tra rát được Bị hứa thành phớt tay một cái Trực tiếp đem cái ấn ký tản đi Dung nhập pháp lực Nhìn thấy vật phẩm ở bên trong Sau khi xem xét Với kiến thức và định lực của hứa thanh bây giờ Ánh mắt cũng phải ngưng tủ. Trong mắt càng chậm rãi toát ra ánh sáng. Bên trong chữ vật giới trị này có rất nhiều linh phiếu. Hứa Thành lấy ra kiểm kê, ngược lại hít sâu một hơi. 930 vạn. Hứa Thành mở to hai mắt. Lập tức thu hoạch được nhiều linh thạch như vậy làm cho trong lòng của hắn cực kỳ kích động. Hắn luôn luôn trầm ổn. Lúc này ngay cả trái tim cũng nhảy lên vài cái. Theo bản năng nhìn bốn phía. Mà lão tổ Kim Cương tổng cũng hiếm thấy không nhịn được. Ít một hơi, hồ nhẹ một tiếng thật giàu có đây đâu phải là thiên kiêu đây rõ ràng là thổ hào từ vọng cổ tới mà làm cho hứa thành tim đập nhanh không chỉ là những linh thạch này còn có hộp ngọc bên trong cất giữ hai khối huyết nhục thần tính hai khối huyết nhục này đều có kích thước như cái đầu thần tính rất đồng đập mơ hồ cho hứa thành cảm giác đạt thích trình độ của trúc cơ đại viên mãn vật này có thể làm nguồn động cơ pháp tàu của ta Hứa Thành tiếp tục kiểm tra. Rất nhanh, hắn đã ở trong chữ vật giới trì của từ mã lăng, nhìn thấy bốn khối thủy tinh to bằng bốn ngón tay. Bốn khối thủy tinh này ba động mãnh liệt, bên trong phòng gấn một ít sương mù Khi lấy ra, hứa Thành nhìn thấy sương mù bên trong thủy tinh này quay cuồng, rõ ràng hình thành thân ảnh dữ tợn Một thân là thân trâu không đầu, một là toàn thân tóc đen vặn vẹo, còn có một cái là một cánh tay. Về phần cái cuối cùng, bên trong phong gấn một con mắt. Hứa Thanh chỉ là nhìn qua, tâm thần liền chấn động. Hắn ở trên mặt này cảm nhận được khí tức quỷ dị đồng đồng. Để tàm phòng giao tiếp cùng với quỷ dị, liệp dị môn cũng là như thế. Đây là phong ấn vật quỷ dị. Hứa Thanh đăm chiêu, cũng biết vì sao từ mã lăng cuối cùng cũng không xuất hiện sử dụng. Đó là bởi vì gã chúng kịch độc của mình, dị chất trong cơ thể vượt quá tiêu chuẩn, khiến cho phong ấn quỷ dị bạo động. Nếu lại lấy ra quỷ dị. Sợ là không thể tương tồn hứa thành đối với bản thân gã càng thêm lạnh bút. Ngoài ra trong chữ vật giới trí của Tư Mã Lăng cơ làm viến đan dược không rõ. Cũng là vật khiến cho tâm thần của hứa thành cuồng chấn. Lấy trình độ dược đạo của hắn sau khi cảm giác được, hơi ngửi một chút, liền phát hiện ra pháp khiếu của mình, vậy mà đều ra thúc vận chuyển. Thậm chí mơ hồ, vị trí pháp khiếu thứ bốn đã không ngừng bị mở ra, cũng chuyển đến từng trận rung động. đàn dược mở ra pháp cứu, hô hấp của hứa Hơ thành hơi ruồn rập, quang bà ánh mắt càng sáng. Hiện giờ hắn đã mở ra 83 pháp cứu, khoảng cách đến đoàn mệnh hòa thứ ba chỉ thiếu bảy. Mà vật phẩm ở trong chữ vật giới trì của tư mã lăng còn không chỉ có như vậy, bên trong còn có một ít pháp khí, số lượng ước chừng bảy tám kiện. Trong qua hứa thành kiểm tra phát hiện những thứ này đều là điều khiển quỷ dị sử dụng, cần công pháp đặc biệt mới được. Mặt khác. Còn có một ngọc giản Nhưng mà đáng tiếc cấm chế ở trên Hứa Thành cảm thụ một chút Phát hiện đây giống như có ân ký của Tông Môn Là phòng ngừa thủ đoạn công pháp truyền ra ngoài Hắn dùng cái bóng thử xóa đi Nhưng hiệu quả rất ít Về phần những thứ khác Thì thoạt nhìn đều là tạp vật Mà hứa Thành cũng đang lục lọi Những tạp vật kia bỗng nhìn ánh mắt của hắn gấp tụ, Phát hiện ra một cái hộp gỗ Bị an chí ở trong góc không gian Của chữ vật giới chỉ Hộp gỗ kia màu đen, Hứa Thành lấy ra xem xét một phen, cảm nhận được trên cái hộp này có sốt lại dị chất đông đậm, nhưng bên trong lại không có ba động quỷ gì. Tử vật ra. Hứa Thành trầm gâm, sau đó mở nó ra. Ngay khi hộp gỗ được mở ra, dị chất đồng đậm từ bên trong bộc phát ra, dị chất này đã vượt qua cấm khu. Nếu là phạm nhân bị nhiễm phải, lập tức sẽ dị hóa mà chết. Coi như là tu sĩ dị chất trong cơ thể cũng sẽ đều đề cao hơn rất nhiều. Nhưng hứa thành thì khác Cái bóng đột nhiên hiện ra Điên cuồng cắn nút Cho đến khi dị chất ở bên ngoài và bên trong giảm bớt Nó nấc to một cái coi trở về Nhưng cái hộp này vẫn còn dị chất cuồn cuộn không dứt tàn ra Chẳng qua không có mạnh như trước đó Cho nên lượng tảng ra đã ít hơn một chút Mà ở trong hộp Nguồn gốc vật này tàn ra dị chất bất tuyệt này Là một tấm sắt bất quy tắc lớn chung bàn tay Trên tấm sắt này đều là gì xét tựa hồ rất bình thường Nhưng sau khi hứa thành cảm giác lại Thì vẻ mặt biến đổi Hắn cảm giác bên trong tấm sắt này tựa hồ ẩn chứa ý chí mênh mông kinh người Có một loại cảm giác như nhìn thấy thương khung tinh hà Nhưng như bị giam cầm Không cách nào bộc phát ra Mà cô lực lượng giam cầm này Chính là dị chất Và lại hứa thanh cẩn thận nhìn Phát hiện dị chất ở trên tấm sắt này Vẫn có chút khác biệt Cùng với mình cảm thụ ở cấm khu Chuẩn xác mà nói Tấm sắt này càng giống như là Một cái cấm khô thu nhỏ Sự phân tán của dị chất chính là vì nó Thậm chí có thể nói Nếu tấm sắt này lớn vô hạn Hóa thành một mảnh đại địa Như vậy khu vực này chính là cấm khô Đây là cái gì Hứa thành hít sâu một hơi Trong mắt lần đầu tiên lộ ra sự hoàng sợ Cùng lúc đó Sau khi cây bóng chú ý tới Thấy vẫn còn tản ra dị chất Thì nó làn tới Tò mò bao trùm lên tấm sắt kia Trong khoảnh khắc tiếp theo, nó mạnh mẽ bị rung động, bộc phát ra bao động tâm tình mãnh liệt, tỏa ra sự khát vọng vô cùng. Vỡ, Mạnh Ba một tiếng, hơ thành đem cái hộp này đậy lại. Hộp gỗ này cũng rất kỳ dị. Sau khi che lại, thì nhất thời liền ngăn cản tất cả dị chất bên trong. Cây bóng có chút sốt ruột, nhưng dưới ánh sáng tím trên ngực của hơ thành trượt lóe, nó không thể không nhu thuận trở lại. Đây là vật gì? chủ tử chủ tử tả đến Hứa thành vừa nói ra lão tổ kim cương tông nhanh chóng huyễn hóa ra hiển nhiên là chờ cơ hội này đã rất lâu rồi ở phía sau phát hiện vội vàng ngồi sổ ở bên cạnh cây bóng cây bóng mở mắt ra lộ ra cảm xúc chán ghét quét mắt nhìn lão tổ kim cương tông linh trí của nó sau khi khôi phục nhớ lại những cảnh tượng ngày trước sớm đã ghi hận trong lòng đối với lão tổ kim cương tông nhất là hiện giờ nó đã ý thức được Lão Tổ Kim Cương Tông là cường địch của mình Có Lão Tổ Kim Cương Tông ở đây Mình không cẩn thận Nhân sinh sẽ vô cùng mệt mỏi Nhưng ngu ngốc công lào đều là của người khác Lão Tổ cười lạnh ở trong lòng Nhưng trên mặt rất là hòa ái Tiểu ái ảnh đến đây Chúng ta hào hào trao đổi một chút cái bóng có chút bài xích Nhưng khi nó không thể phụ thể Thì lời nói không cách nào biểu đạt ra được rõ ràng Mà gỡ thành thì lại lạnh lùng nhìn Vì thế nó bất đặc dĩ Chỉ có thể lựa chọn tiến hành trao đổi Cùng với lão tổ Kim Cương thông Để cho lão thấy mình nói chuyện Cuối cùng sau một phen trao đổi Lão tổ Kim Cương thông cũng đều biến sắc Trong ánh mắt lộ ra vẻ không cách nào tin Lục xuôi người thành ngầm của lão Đều có chút run lên Thấp giọng nói Chủ nhân ta sai rồi Người này đâu phải là thổ hào Tên này là đặc biệt thần tài Tiểu ảnh nói Thứ này là mảnh vỡ của pháp bảo cấm kỵ Nó nắm chắc, sau khi hấp thu một đoạn thời gian, có thể làm cho mảnh vỡ của pháp bảo cấm kỵ này phát ra uy năng nhất định. Chương 233. Mã giả vô thảo bất phi. Cấm kỵ. Hứa thành sửng sốt, hắn chưa từng nghe nói qua từ ngữ này, cũng không biết cấm kỵ là cái gì, nhưng rất nhanh, trong khi lão tổ Kim Cương Tông trao đổi cùng với tiểu ảnh, đã nói rõ cho hắn. Hứa thành biết trên pháp bảo tồn tại cấm kỵ. Về phần cây bóng làm sao biết được những thứ này thì lão tổ Kim Cương Tông cũng chi kỳ hỏi thăm. cái bóng trả lời là chính nó cũng không biết vì sao. tựa hồ nhìn thấy là biết được. Đồng thời cây bóng cũng tản ra tâm tình ba động mãnh liệt mang theo vẻ khát vọng vô cùng muốn lao tới thú vệ. Điều này làm cho hứa thành như có điều suy nghĩ nhưng hắn không có lập tức đồng ý yêu cầu của cái bóng trừ khi hắn hoàn toàn nắm chắc nếu không bao vật như thế Hắn sẽ không dễ dàng để cho cây bóng hấp thu Nói không chừng Đối phương trong quá trình hấp thu Có thể xuất hiện truyền phàn loạn Cho nên hứa thanh trầm ngâm Sau đó dưới cây bóng lưu luyến không rời Mà thu hồi hộp gỗ Sau đó hắn nhìn cây bóng một cái Bỗng nhiên mở miệng Nếu người biểu hiện tốt trong tương lai Ta sẽ cân nhắc cho người hấp thu Cây bóng nhất thời truyền đến cảm xúc kích động Lão tổ kim cương tông ở một bên thì chấn động Cảnh giác càng mãnh liệt đối với cây bóng lão cảm thấy mình nhất định phải bày ra một ít thủ đoạn nếu không rất dễ dàng bị dám nhỏ tranh sủng thành công không để ý tới lão tổ kim cương tông cùng với cái bóng hứa thành tiếp tục kiểm tra những chữ vật của tư mã lăng vật phẩm còn sốt lại bên trong hắn đã tìm thật lâu phát hiện ra đều là tạp vật không có ẩn giấu thứ gì tốt vì thế không tìm kiếm nữa cuối cùng lấy ra làm viên nát dược kia người ngửi trong mắt hứa thành lộ ra vẻ quyết đoán trực tiếp lấy ra một viên ném vào trong miệng trong khoảnh khắc tiếp theo đan dược hòa tan toàn thân của Hứa Thành chấn động mạnh hắn cảm nhận được trong cơ thể có một cỗ lực lượng cuồng bạo đang đến cuồng hội tụ đây không phải là hồn lực càng giống như là một loại đan phương cao gia hình thành chuyên dành để mở ra pháp khiếu lúc này dưới sự hội tụ không ngừng pháp khiếu thứ 84 của Hứa Thành cảm giác tê dại càng thêm mãnh liệt ngay sau đó có lực lượng cuồng bạo này đi thẳng đến vị trí pháp khiếu 84 sông mạnh. Toàn thân hứa thành chấn động không gừng, từ quang trong mắt lấp lánh, lộ ra vẻ kinh nghỉ. Một viên đan dược, vậy mà phá vỡ được một đạo pháp khiếu của ta. Loài hiệu quả này đã vượt qua hồn đan hứa thành bùa ở chợ đen lúc trước. Có thể nói cho đến nay, ngoại trừ hồn đan do luyện hồn bạch lệ ra thì là hiệu quả tốt nhất. Lúc này hắn cảm thụ được 84 đạo pháp khiếu trong cơ thể âm âm vận chuyển. Không do dự lấy ra viên thứ hai nuốt vào, một lát sau, thân thể Hứa Thành lần thứ hai chấn động, hô hấp dồn dập, pháp khiếu thứ lăm cũng mở ra. Hiệu quả vậy mà cũng không có suy giảm. Hứa Thành đã hoàn toàn ý thức được, đan dược chân quý này có giá trị nhất định rất lớn. Mặt khác, hắn cũng có nhận thức sâu sắc đối với thiên kiêu giàu có của Liên Minh Thất Tổng Còn có bà viên, quang mang trong mắt Hứa Thành lấp lánh, nuốt vào viên thứ ba. rất nhanh pháp khiếu thứ 86 trong nháy mắt mở ra. Hứa Thành cũng không dừng lại, đem hai viên đan giờ cuối cùng cũng đều nuốt vào. Cho đến một nén nhang sau, pháp khiếu thứ 88 trong cơ thể hình thành pháp lực kinh người, hùng mãnh lưu truyền ở trong cơ thể hắn như hỏa long, tàn mát ra nhiệt hòa nóng rực. Chỉ còn lại có hai pháp khiếu là có thể mở ra đoàn bệnh hỏa thứ ba. Hứa Thành kích động, vì thế trong mấy ngày tiếp theo. hắn bắt đầu thu thập hồn đan ở trong thất huyết đồng muốn đột phá hai phong khiếu cuối cùng nhưng loại hồn đan này cần phải có chút thời gian khó có thể nhanh chóng về phần hai khối huyết nhục thần tính kia thì gỡ thành cũng thử một chút tác dụng không tốt vì thế bị gỡ thành lựa chọn bỏ vào trong pháp tàu nhưng hắn cũng có phương pháp thay thế hắn đến đại lao bộ hung Tí nơi đó có rất nhiều tu sĩ giả cứu mặc dù tu vi đều rất yếu nhưng số lượng lại rất nhiều Hứa Thành cảm thấy chồng lên nhau cũng đủ để có lẽ mở ra được một pháp khíu. Mặt khác, trong việc luyện hôn này, Hứa Thành cũng không ngừng thích ứng độc tính của cấm độc đan, khiến cho bản thân có thể có nhiều thời gian hơn để nghiên cứu nó. Thậm chí hắn cũng đang suy nghĩ, làm sao để có thể cho tiểu hắc trùng dung nhập vào bên trong độc đan này. Đây là một đề tài mới. Hứa Thành cảm thấy muốn có thu hoạch, thì vẫn cần có nhiều thí nghiệm mới được. Vì vậy, thời gian trôi qua, tiệc khánh công của thất huyết đồng vẫn tiếp tục, mỗi ngày đều có ngoại tộc đến, khiến cho tất cả bến cảng đều vô cùng náo nhiệt. chỉ là tâm tình của đệ tử thất huyết đồng lại càng thêm nặng nề. bởi vì thiên kiêu của thất tông mặc dù bị ảnh hưởng của chuyện hứa thành mà chậm lại ba ngày, nhưng rất nhanh lại liền bắt đầu lại. tựa hồ liên minh thất tông muốn đem trận khiêu chiến này kéo dài ba tháng, mà thánh quân tử long vân kiếm tông mặc dù chỉ ra tay một lần, thì không tiếp tục ra tay nữa. Nhờ nghi lại ở lại trên đệ nhất phòng Bên ngoài nơi cư trú Thất thải phong ngầm đằng biên hóa kinh thiên động địa Trần áp khí thế của đệ tử đệ nhất phong Khiến cho tất cả ngoại tộc của với mình, mình hiểu đến Cũng đều trầm mặc Thái độ của Liên minh thất đồng rất rõ ràng Loại gõ đầu này không phải chỉ là một thái độ đơn giản Như là một cảnh cáo sâu sắc Cảnh báo thất huyết đồng không nên có lòng độc lập Đồng thời còn có tin đồn sau bữa tiệc khánh công lần này Bày phong chủ của thất huyết đồng đều sẽ bị Liên Minh Thất Tông điều chỉnh, an bài phong chủ mới tới kế nhiệm. Trong khoảng thời gian ngắn, Thất Huyết Đồng rõ ràng là một bên thắng lợi trong trận chiến với Hải Thí tộc, khí thế đang thịnh, nhưng hết lần này tới lần khác lại bị Liên Minh Thất Tông trấn áp như vậy. Đồng thời lão tổ của Thất Huyết Đồng cũng không có bất kỳ đáp trả nào. Ngứa Thành cũng cảm nhận được áp lực trong tông môn, nhưng hắn cảm thấy chuyện này sẽ không đơn giản như vậy, nhất là lời đội trưởng nói. Lúc của con đệ Nhị Phong nhìn thấy vật gì đó Để cho hứa thành có một loại dự cảm Tổng môn tự hồ đang chờ đợi một điều gì Vô luận như thế nào Đây đều là quyết định bàn cờ giữa các cao tầng Hứa thành lắc đầu không quan tâm nữa Tiếp tục đắm chìm trong tu hành Mà đội trưởng trong khoảng thời gian này cũng đã trở về Sau khi chuyển nầm cho hứa thành Liên không biết đang bận rộn việc gì Về phần hứa thành Trong những ngày này đã không ngừng luyện hồn Mặc dù vẫn không thành công mở ra thêm pháo cứu Nhưng nghiên cứu đối với cấm độc đan Lại càng thấu triệt hơn một chút Thân thể chẳng những thích ứng Cũng xác định một ý tưởng Một lần nữa luyện chế lại Mặt khác, hắn cũng đang thử thúc đẩy Tiểu hắc Trùng dung nhập vào bên trong cấm độc đan Chẳng qua quá trình này Hao tổn rất lớn đối với Tiểu hắc Trùng Thường thường một đám dung nhập Cũng không thể thành công một con Tất cả đều chết hết khi đến gần Nhưng hỡi thành không nản lòng Lúc này đang khoanh chân ngồi ở trong Đại Lao Từ trên người lấy ra tất cả bình chứa tiểu hắc trùng Trẻ quả hứa thành liên tục bổ sung Có 8 cái bình chứa tiểu hắc trùng Bên trong mỗi một cái đều có vô số còn Lúc trước hắn đã thử qua Dùng một bình tiểu hắc trùng Dung nhập vào bên trong cấm độc đan Thì toàn bộ đã tử vong Hiện tại lấy ra bình thứ hai Sau đó bấm khuyết điểm một chỉ Nhất thời một mảnh hắc vụ Từ bên trong bình nhỏ dâng lên Rậm rạp vô cùng vườn quanh bốn phía hứa thành. Một màn này nếu là người ngoài nhìn thấy, nhất định sẽ kinh hãi, bởi vì những tiểu hắc trùng này có thể uy hấp đến kim đan, nhìn cũng có chút kiêng kỵ Nhưng hiển nhiên hứa thành vẫn không thỏa mãn với uy lực của chúng. Vì thế mở hồn nguyện vọng ra, dưới một ngón tay, nhất thời sắc mù màu đen bay thẳng tới hộ nguyện vọng. Nhưng khi vừa tới gần, những hắc vụ này cùng rơi xuống. Toàn bộ tiểu hắc trùng bên trong đều thối giữa mà chết. Hứa thanh dấu mày tiếp tục thử nghiệm Rất nhanh bình thứ ba Bình thứ tư, bình thứ lầm Vô số tiểu hắc trùng đều tử vong Chờ đến khi còn lại một bình cuối cùng Cũng vẫn không có một con nào Thành công sống sót Toàn bộ tử vong Hứa thanh thầm than Bình cuối cùng còn lại Hắn không dám tiếp tục Muốn bồi dưỡng lại Hạt giống của tiểu hắc trùng Vì thế an bài bộ hùng tì đưa tới dạ kiêu Đang ở các đại lao khác giảm giữ Làm dụng chất bồi dưỡng bổ sung cho tiểu hắc trùng của hắn Cho đến khi mượn huyết nhục của dạo kiêu Một lần nữa bồi dưỡng ra số lượng tiểu hắc trùng tăng lên Hứa thành mới bắt đầu tiếp tục thử làm cho nó thích ứng đối với độc đan Đồng thời trong quá trình bồi dưỡng này Hắn còn không ngừng gia nhập rất nhiều dược thảo kháng độc Thậm chí dung nhập thêm máu tươi của mình Dù sao thân thể hắn thu được càng nhiều lực kháng độc đối với cấm độc đan này Cứ như vậy lại chưa có 7 ngày Hứa Thành không ngừng khu động Tiểu hắc trùng tới gần cấm độc đàn Rốt cuộc thành công làm cho Tám con tiểu hắc trùng vượt qua được tử vong đầu tiên Mặc dù sau khi đó Thì chúng đó trở nên suy yếu Nhưng hứa Thành rất phấn chấn Hắn biết rằng tám con còn sống sót đầu tiên Sẽ là hạt sống Và với sự giúp đỡ của bọn chúng Thì một lần nữa đàn tiểu hắc trùng sẽ có sức đề kháng tốt hơn Mặt khác Hắn cũng nhận ra Tám con tiểu hắc trùng này sau khi vượt qua thời kỳ suy yếu tựa hồ sinh ra một ít biến dị vậy mà màu sắc không còn là màu đen nữa dùng biện pháp này cuối cùng ta nhất định có thể tạo ra một đám tiểu hắc trùng có thể hoàn toàn thừa nhận cấm độc đan khiến cho bọn chúng ký sinh ở bên trong cấm độc đan trong khi ngày đêm uẩn hóa uy lực sẽ càng kinh người hơn trong lòng hứa thành chân đầy trùm mong một ngày hoàng hôn dưới ánh mặt trời một mảnh xích hà chiếu rọi ở bên ngoài bộ hung tỳ của hắn Trước tòa phù đệ giống như là nha môn này, một vị khách không mời đi tới, tay phải mang theo bao tay màu đỏ. Người này là một thanh niên, ước trường 27-28 tuổi. Dẫm lên hoàng hôn mà đến, mặc một bộ đạo bào màu tím khảm tơ vàng, ở vị trí cổ tay có thể mơ hồ nhìn thấy còn có hoa văn thảo thế. Theo từng bước chân, từng trận pháp lực bác động từ trên người đạo bào này tản ra, chân ngập bốn phương. cùng đem dùng nhàn tuấn lãng của người này làm cho nổi bật càng thêm phi phàm. chẳng qua người tới tùy tướng mạo tuấn lãng nhưng cái mũi có chút lớn hơn phá đi trình thể thanh tú khiến cho gã làm cho người ta có cảm giác có thể một chút bá đạo lúc này khi đi tới trên mặt đường của phù đệ bộ hôn thi có rất nhiều tảng đá nhỏ tựa như bị khí lưu dẫn dắt chậm rãi phiêu lên Vờn quanh bốn phía dần dần hình thành một vòng xoáy phong bạo khiến cho khí thế của người này càng thêm cường thịnh. Nhất là hoàng hôn trên bầu trời, còn có dư lượng, sau khi người này đến, phẳng phất ảm đạm đi một chút, mà bao tay của gã ở trong dư quang tăm tối này, càng thêm yêu dị. Cái tượng này khiến cho đệ tử bên ngoài bộ hồn thì chú ý, bọn họ ai nấy đều ngương trọng, như lâm đại địch, nhìn về phía thành niên càng ngày càng đến gần. Theo đó, phong bạo quét ngang tám hướng, thôi chết người bọn họ, khiến cho thân thể mấy người đệ tử này không thể không chế được mà phải lui về phía sau cho đến khi lùi đến bên cạnh đại môn một người trong đó hô hấp dồn dập chán nồi gần sành khẽ quát một tiếng người tới dừng lại thanh niên áo tím giơ tay phả lên một hạt trông bầu tím ở bên ngoài bao tay nhanh chóng hình thành hơi vùng lên hạt trông bầu tím này bắn thẳng đến đệ tử kia không cần khẩn trương người đem vật này cho ti trưởng hứa thanh của người Nói cho hắn biết Ta muốn tặng cho hắn một đại cơ duyên mươi 234 Không coi ai ra gì Hứa thành không thích lúc tu luyện Hay nghiên cứu bị người khác quấy dậy Nhưng bây giờ khi hắn đang cúi đầu Nhìn hạt trông bổ tím Mà đệ tử bộ ông thì bị bắt đưa tới anh mắt biến thành thầm thúy Trên hạt trông này tản mát ra Một cỗ khí tức mờ mịt Khiến cho Kim Mô sau lưng có chút dị động rất nhanh, liền huyễn hóa ra Sau đó cùng nhau nhìn hạt trông này Chậm rãi lộ ra một tia khát vọng Hứa thành như có điều suy nghĩ trầm ngâm, sau đó đi ra khỏi Đại Lào Ở chỗ tiếp khách của bộ hôn ti Hắn nhìn thấy tên thanh niên áo tín đến thăm kia. Thân ảnh của đối phương cao ngất Đưa lưng về phía hứa thành Đang nhìn một bộ ác quỳ thực đồ Ở trên tường, ở trong hội khách các Mặc dù không mở ra huyền diệu thái Nhưng trong cơ thể của gã Toàn thân trên dưới 120 đạo pháp cứu vận chuyển. tạo thành hỏa diễm đang không ngừng bốc lên khiến cho trong mắt đệ tử luyện khí đều biến thành vạn vèo giống như nơi này đã trở thành nhà của thanh niên áo tím này nhưng những thứ này đối với hứa thành không có hiệu quả khi bước chân của hắn bước vào tất cả sự vạn vèo ở đây liền tiêu tán hứa thành thanh niên đưa lưng về phía hứa thành xoay người trong thân sắc mang theo một chút sòi mỏi, rơi vào trên người hứa thành hứa thành không thích ánh mắt này Nhưng hắn không biểu lộ cảm xúc này ra bên ngoài, bình tĩnh nhìn người tới. Lấy lực lượng nhị hòa phối hợp với kim mô luyện vạn linh, hơn nữa tuyệt mệnh độc, lại có bì nàng như vậy. với thành cái ao nhỏ thất huyết đồng này đã không thích hợp với người nữa. Thành nền áo tím nhàn nhạt, nhạt mở miệng, sau đó lại ngồi ở chủ vị hội khách khác. Tất cả động tác đều tựa như tự nhiên, giống như trong lòng của gã vốn cho rằng vị trí này hẳn là của gã rồi. Chỉ là sau khi gã ngồi ở chỗ đó, không chú ý tới một chút nào, chỗ trống trải sau lưng, đột nhiên xuất hiện một quả táo trôi nổi giữa không trùng. Cũng không biết làm thế nào, tại sao lại như vậy, quả táo đã bị cắn bởi một người vô hình, lại không có bất kỳ tiếng động nào truyền ra. Hứa thành thần sắp có chút cổ quái, nhìn lướt qua quả táo, không nói gì, chờ đợi ở bên dưới. Thầy nền nào tím thì nhạt nhạt mở miệng. Người ở thất huyết đồng nhất định không phải như ý, Chỉ là danh sách mà không phải điện hạ Danh sách này cũng là bởi vì ngươi lập được đại công mới ban cho Tông môn như thế người cũng không cần lưu lại Ta là ai Kỳ thật trong lòng người cũng rõ ràng Ta là Hoàng Nhất Khôn của huyền U Tông Người có thể gọi ta là Đại sư Huynh Lời nói của Hoàng Nhất Khôn Quanh quẩn bốn phương. Ý nghĩ trong mắt càng lúc càng rõ ràng Quả táo ở phía sau gã Vốn có thêm một dấu răng Giống như người vô hình kia muốn ăn thêm một miếng nữa Nhưng dừng lại Giống như có chút bất mãn Với lời nói của gã Hứa thành giả vờ không phát hiện Hắn biết đối phương là ai Mặc dù trước đó chưa từng thấy qua bản thân Nhưng trong hồ sơ có kỳ chép lưu ảnh của người này Hứa thành Ta rất tán thưởng người Hôm nay ta cho người một cơ hội Rời khỏi hạ tông gia nhập thượng tông Hoàng nhất khôn giơ tay phải lên đeo bao tay màu đỏ đặt ở trên tay vịn ghế rửa thân thể hơi nghiêng về phía trước một chút trong mắt lộ ra tinh quang tập trung hai mắt hứa thành gần từng chữ mở miệng đương nhiên tất cả điều kiện tiền quyết này là ngươi phải trung thành với ta hứa thành nhíu mày mà quả táo trôi nổi phía sau hoàng nhất khôn lại nhanh chóng có thêm hai cái lỗ hồng, hiển nhiên là bị người hung hăng cắn xuống hứa thành có thể ngươi không biết ý nghĩa của thượng tông Hoàng Nhất Khôn chú ý tới cái nhíu mày của Hứa Thanh, nhưng không để ý, cười nhạt mở miệng. Người tu luyện hoàng cấp công pháp tên là Kim Mô Luyện Vạn Linh. Người có biết Tổng Minh Đại Nhân của Liên minh Thất Tông Ta cũng cảm ngộ công pháp, Kim Mô Luyện Vạn Linh không? Mà lão nhân ra người cảm ngộ rất toàn diện. Nói vậy, người nơi này cũng là cơ duyên xảo hợp, nhưng thu hoạch hiển nhiên không thể so sánh cùng với Tổng Minh. Ta nói có đúng không? Hứa Thanh trầm mặc. Cho nên đến Thượng Tông Hoàng cấp công pháp của người sẽ có khả năng tăng lên rất lớn Mà Tổng Minh Đại Nhân xuất thân chính là huyền hưu tông Cho nên huyền hưu tông ta mới có sát hòa thôn hồn kinh Kinh này trên thực tế chính là Tổng Minh Đại Nhân căn cứ Và kim mô luyện vạn linh sáng tạo ra Nói tới đây Thần sắc của Hoàng Nhất Khôn mang theo vẻ ngạo nghễ Nâng cẩm lên Và hạ tông tu sát hòa thôn hồn kinh Chỉ là tầng thấp Nói xong hoàng nhất khôn nâng tay phải đeo găng tay lên chậm rãi tháo găng tay ra nhất thời một cỗ khí tức kinh người từ bàn tay phải tàn mát ra làm ngón tay tay phải của gã đều là bầu tím tựa như là tinh thạch thoạt nhìn có chút kỳ dị đồng thời có ngón tay ba động kính tâm động phách từ trên lòng ngón tay này tỏa ra nó giống như một viên ngọc tất cả ánh sáng bốn phía đều bị ảm đạm xuống phảng phất bị làm ngón tay này hút đi khiến cho nó trở thành một nguồn sáng Ánh mắt hứa thành gương thủ Hắn cảm nhận được sự bất phàm ở trên lòng ngón tay này Thậm chí kim mô đồ đằng sau lưng cũng vận chuyển mơ hồ sát hòa trong cơ thể Cũng tựa như bị dẫn dắt mà động Chỉ là hứa thành cảm thấy Hoàng Nhất Khôn này Không nên khoe khoang lòng ngón tay này ở đây như vậy Ở sau lưng Hoàng Nhất Khôn trái táo trôi nổi kia chấn động một chút Tựa như tay nắm lấy quả táo lại có chút kích động Còn có hai ánh mắt nóng rực mơ hồ từ nơi đó bạo phát ra Rời vào tay phải nâng lên của Hoàng Nhất khôn Chú ý tới biểu tình của Hớ Thành Trong lòng Hoàng Nhất khôn rất đặc ý Còn có một chút khinh miệt Cùng với ghen tị giao hòa trong đáy lòng Gã đặc ý chính là tài phú Cùng với tu hành cả đời này của mình Tạo ra làm ngón tay này Mỗi một lần gã lộ ra Đều sẽ làm cho mọi người kinh hãi Mà uy lực lại càng không tầm thường Gã khinh miệt là Hớ Thành trước mắt này chung quỳ vẫn là một cái áo nhỏ mà thôi cho dù có chút cơ duyên phương diện nhãn giới vẫn kém quá nhiều mà gã ghen tị cũng chính là cơ duyên này nhưng gã che giấu rất tốt lúc này chuyển động tay phải giống như là tử kim lấp lánh ánh sáng thản nhiên mở miệng hứa thành người nhìn thấy chưa đây chính là huyền u của pháp ta tu luyện tên là huyền u chỉ mỗi một ngón tay của ta đều là dùng vô số huyền pháp phối hợp với rất nhiều thiên tài địa bào đuôi ra phàm là bị một ngón tay của ta chạm vào Đối phương sẽ bị ta chạm tới linh hồn Khiến cho trong nắm tay của ta có lực sinh sát đoạt mạch Đây mới là diện mạo chân chính của sát hòa tốt hồn kinh Nếu người trung thành với ta Sau khi theo thác trở về tông môn Ta sẽ giúp người khẩn cầu lão tổ Ban cho người phương pháp tu luyện một ngón tay Ngày sau lập công Rất có thể người có cơ hội tu hành hai ngón tay trở lên Dùng phương pháp này phối hợp với kim mô luyện vạn linh của người Mới có thể phát huy ra lực lượng trần chính Hứa Thành nhìn thật sâu lòng ngón tay của đối phương Cũng chú ý tới quả táo sâu lưng Đại lầu không có nhiều lỗ hỏng Hiển nhiên người ẩn thân kia toàn bộ lực chú ý Đều đặt ở trên lòng ngón tay này Vì thế hắn nhìn thoáng qua hoàng nhất khôn này Mặt khác Hứa Thành cảm thấy công pháp của người này Mặc dù rất sắc bén Nhưng cũng không phải là tuyệt đối Kim bộ luyện vạn linh không cần phối hợp với cái gì cả Sở dĩ người này có loại nhận thức này Là bởi vì lúc trước tổng minh của Liên minh Thất Tông cảm Ngộ Chỉ là da lông của kim mô luyện vạn linh mà thôi Cho nên mới cần phối hợp Mà hắn nhớ lại kiến thức của mình về kim mô luyện vạn linh Trọng điểm của phương pháp này chính là bá đạo Nếu còn cần phối hợp với công pháp khác liền sẽ mất đi linh hồn của nó Mà thầy hứa thành từ đầu đến cuối không nói một câu Đấy lòng hoàng nhất khôn cười lạnh Người có thể có chút công phục Cảm thấy tà không xứng đáng để cho người trung thành Cho nên bây giờ người cũng không cần lập tức phải trả lời ta. Qua một đoạn thời gian, ta sẽ đi khiêu chiến ba vị điện hạ của đệ thất phong các ngươi. Nói xong, Hoàng Nhất Khôn đứng lên, đưa tay sau lưng đi ra ngoài. Khi đi ngang qua bên cạnh hứa thanh, gã thông dông bờ miệng. Hứa thành nhớ qua đoạn thời gian, chú ý khiêu chiến đệ nhất phong một chút. Người cứ xem kết quả, mà lần này sau khi chúng ta gặp mặt, Chính xác là lúc bà vị điện hạ của đệ thất phong đại bại Ta đến muốn đáp án của ngươi Đây là cơ duyên của ngươi Ngươi tự xem đi Nói xong Hoàng Nhất Khôn cũng không quay đầu lại Đi ra khỏi bộ ung ti Đạp chân lên trời chiều càng đi càng xa <cười> Vẫn là chỗ tiểu A thành người vui vẻ Lúc trước ta đã nhìn thấy tên Nghiêu Bức này xuất hành Vì thế muốn đi cùng xem náo nhiệt Không nghĩ tới vậy mà phát hiện bảo bối Bên cạnh hứa thành truyền đến thành âm tràn đầy Về kinh nghỉ của đội trưởng Đây là lần đầu tiên ta gặp Cái loại người chủ động khoe khoang trước mặt ta Kinh nghỉ đến quá đột ngột Ta có chút không thích ứng Vừa rồi ta hào phí rất nhiều khí lực Mới nhịn xuống mới không tới bẻ xuống Là nhịn xuống Không lao tới cắn một miếng chứ gì Hứa thành bình tĩnh mở miệng Hứa tư trưởng Với tư cách là đại điện hạ của đệ thất phòng Ta phải phê bình ngươi Làm sao nói chuyện với đại điện hạ như thế được quả táo trồi nổi ở trước mặt Hứa Thành, hung hằng bị cắn một miếng lớn. Hứa Thành cúi đầu nhìn cái bóng, cái bóng bày ra một thân ảnh khập khiễng, tựa hồ đầu còn có chút sưng tấy, tựa như bị người ta đánh một trận. Hứa Thành trầm mặc, sau một lúc lâu mới mở miệng: "Đội trưởng, người lại làm gì?" Quả táo dừng lại. "Làm sao có thể Lần trước là ẩn thân tốt nhất của ta, ta thích loại trạng thái này. Không nói nữa, không nói nữa." Hoàng nhất khôn kia muốn đi khiêu chiến để thất phong mà Ta đi tàn gẫu cùng với lão nhị lão tam Trong lúc lời nói vang vọng Quả táo nhanh chóng đi xa Trước khi đi bỗng nhiên dừng lại Đúng rồi tiểu A Thanh Lần này ta tới là muốn nói cho người biết Liên minh thất tông khiêu chiến thất huyết đồng các phong đều bị đánh Nhìn như nghẹn khuất Nhưng đây cũng là bố cục của các lão gia hòa Rõ ràng các lão gia hòa là muốn đệ tử có định ý đối với liên minh thất tông Đồng thời cũng phải sàng lọc đệ tử có tâm rời đi Cho nên người cũng không nên có ý nghĩ khác Bằng không sau này ta có kế hoạch gì Còn phải đi tông môn khác tìm người Quá là phiền Nói xong Quả táo trực tiếp rời khỏi bộ hung tì Cho đến khi đi ra Đôi trường ẩn thân cho đôi mắt nhỏ bầm dập Lộ ra vẻ kinh nghỉ Hắn có thực sự nhìn thấy ta không Không thể Bà bối tàng hình này của ta Là do lão đầu tử cho Nhiều năm trước như vậy toàn bộ thất quyết đồng Ngoại trừ mấy sư bá cùng với lão tổ Không ai có thể nhìn thấy ta Làm sao có thể Trong tiếng lầm bầm đôi trường xít xoa tựa hồ trên người có chút đau Lục sư bá cái tên lão già xấu này Xuống tay quá là tàn nhẫn Ta không phải chỉ là gặp một miếng bảo bối Của đại lao sao Còn tại sao à Sau khi lão ta trở lại Đã bắt đầu đi hành hung rồi Đôi trưởng tức giận Hùng hằng cắn một miếng táo Nhanh chóng rời đi Trong bộ hung tì, Hứa Thành như có điều suy nghĩ Lời nói của đội trưởng Cùng với phán đoán lúc trước của hắn Có điểm tương đồng Hiện giờ Hứa Thành càng cảm thấy tổng bồn hẳn là Đang chờ đợi cái gì đó Thời gian Hứa Thành không tiếp tục suy tư Hắn cảm thấy đây không phải là chuyện mình nên đi cân nhắc Vì thế trở lại Đại Lào Tiếp tục tu hành Thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày Bắt giữ giả Cừu cũng tiến hành tên tận ngày hôm nay Theo giả Cừu càng ngày càng ẩn nấp Bộ hùng tì cũng chuẩn bị thù lưới Mà trước khi thù lưới Để tránh cá lọt lưới Bộ hùng tì còn phải bố trí một ít Đó là lệnh giới nghiêm Chủ thành thất huyết đồng triển khai lệnh giới nghiêm kéo dài một tháng ban đêm xuất hành hành tung quỷ dị Toàn bộ sẽ bị truy bắt Đồng thời bộ hùng tì các phòng bắt đầu thù lưới Lần lượt phá hủy tất cả cứ điểm dạ cứu lúc trước nắm giữ Báo thù trước đồng liều đã mất Từ đó giết toàn bộ dạ cứu Tất cả thu hoạch đều là cá nhân, lấy ti lệnh làm lệnh, lấy bộ làm doanh, lấy đội làm nhận mở ra hành động diệt cứu. Theo hà lệnh của hứa thanh, bảy bộ hung tì của thất huyết đầu nhất thời hung thần át sát xuất động, triển khai một hồi giết chóc đậm máu Một đêm này, cả trù thành một mảnh nghiêm sát. Trên con đường có thể thấy được vô số thân nảnh đội viên bộ hung tì, từng đội dựa theo yêu cầu của các tí đi đến nơi được chỉ định. triển khai giết chóc cùng với bắt giữ, từng chỗ cứ điểm chuyên gia tiếng gạo thê lương thảm thiết cùng với tiếng gầm dữ tợn, truyền khắp khang cùng ngõ hẻm. Có thể thấy được thân ảnh của dạ cứu đang bỏ chạy bị bộ hung tỳ truy sát. Còn thi thoảng lại xuất hiện tín hiệu bộ hung tỳ nổ tung bát vương. Thường thường lúc này sẽ có phó tỳ của các ty tới ứng cứu, mà nếu bọn họ không thể xử lý được, thì sẽ có ty trưởng đi tới, mà nếu ty trưởng vẫn là không cách nào xử lý. Như vậy sẽ báo cho hứa thành Hứa thành sẽ tự mình động thủ Mà thù lưới một đêm này Hứa thành không có cơ hội ra tay Bởi vì ngồn ngồn lại rất chủ động tích cực tham dự Phía sau nàng có bạch tuộc lớn đi theo Hoành hành vô kỷ Mỗi một lần nhìn thấy tín hiệu cầu viện của bộ ôm ti Nàng liền ngồi trên bạch tuộc lớn Là người đầu tiên sống tới Mỗi một lần ra tay hóa giải Đều phải nói một câu Chốt chuyện nhỏ này Cũng không cần phải phiền hứa thành ca ca Ta đến sau này các người nhớ nói cho hắn biết là ta đến trong đó có một lần một vị phó tỳ mới tấn chức ở đệ thất phòng được nàng ra tay tương trợ người này tù vị nhất hỏa, sau khi được cứu thì rất là cảm kích ôm quyền mở miệng đa tả ngôn ngôn điện hạ ngôn ngôn nghe nói vậy thì lúc mày nhớ lên trả lời một câu ta là vị hôn thê của thi trưởng các người người phải gọi là chị dâu Lời nói của ngôn ngôn khiến cho phó tì mới của đệ thất phòng Được cứu và sửng sốt Do dự sau đó ông quyền lại mở miệng Đã tạ tàu từ Ngôn ngôn mặt mạnh hớn hở Ném qua một viên đan dược trần quý Tốt tốt dưỡng thương đi Bộ ông tì chúng ta tướng công ta là thi trường Ta thân là phu nhân của chàng Tự nhiên phải giúp chàng chiếu cố thuộc hạ Chuyện nhỏ Nói xong ngôn ngôn lại nhìn thấy tín hiệu cầu viện Vì thế hấp tấp chạy tới Trường 235 minh tướng kinh người Cứ như vậy Giết chóc trong một đêm này không ngừng đổ ra Đây là một hồi đại chiến giữa bộ ông tì và giả cứu Đồng thời tất cả ngoại tộc Cùng với mình hữu đến Cũng đều rất chú ý chuyện này Thật sự là phạm vi giới nghiêm bộ ông tì rất lớn Đánh giết thảm thiết Mà ở trong đó càng khiến cho người ta giật mình Là danh nghĩa tàu tử của ngôn ngôn Chuyển ra khắp nơi bộ ông tì Chỉ cần mở miệng gọi nàng là tàu tử Nàng liền đưa đan dược và đưa linh thạch. Phạm là người gặp phải nguy hiểm, nàng đều ngồi trên bạch tuộc lớn đến đó trước tiên. Có kim đàn tọa chấn, không có gì bất lợi. Một đêm trôi qua, cũng bởi vì ngôn ngôn tham gia mà thương vong của bộ ông thi không lớn, mà số lượng đánh chết dạ kiều lại có chút kinh người. Ước chừng hơn 4.000 thành viên dạ kiều từ toàn bộ Nam Hoàng Châu hội tụ đến, trong đêm này hoặc là bị bắt sống, hoặc là phản kháng bị cắt đầu, treo trên tường thành. Cho đến sáng sớm ngày hôm sau, khi chủ thành khôi phục lại hoạt động bình thường, thì rất nhiều địa phương cảm nhận được mùi máu tanh còn sốt lại, mà bộ Hồng thì cũng trở thành nơi hội tụ ánh mắt của các thiết lực khắp nơi của thất huyết đồng. Mặc dù phần lớn dạ cừ đều là luyện khí, bộ Hồng thì cũng là như vậy, nhưng đối với những ngoại tộc này mà nói, tự nhiên bọn họ nhìn không phải là tù vi của những tù sĩ sơ giai này, mà là dưới chế độ dưỡng cổ, hung tàn giấu ở trong sườn cốt. Loại hung tàn này khiến cho không ít ngoại tộc của về mình hữu đến, tăng thêm đánh giá đối với thất huyết đồng. Thật sự là đệ tử tầng chót đều nói như vậy. Vậy thì lực lượng trung kiên và cao tầng từ dưới chót đi lên, hiển nhiên ở trình độ hung tàn sẽ càng lớn hơn. Dù sao có thể cuột khởi từ trong bảy sói, tất nhiên là lang vương. Đồng thời bọn họ cũng chuẩn bị quan sát hứa thành. Nhưng hứa thành quá mức khiêm tốn, sau khi một trận chiến với từ mạ lăng không còn hiện thân. Rất ít khi rời khỏi đại lao của bộ ôn thi Điều này khiến cho thế lực khắp nơi Khó có thể tìm kiếm Mà đêm hôm qua Cũng bởi vì ngôn ngôn tham gia Nên hứa thành đã không cần đi ra tay Đối với việc này Trong lòng hứa thành cũng có chút cổ quái Ngôn ngôn trước đó nhiều lần tới tìm hắn Sau khi bị hắn liên tục cự tuyệt Liền không thấy cứ bóng dáng đâu cả Hứa thành vốn tưởng rằng Đối phương sẽ không đến quấy dậy Nhưng không nghĩ tới Nàng lại tham gia vào việc thu lưới giả cưu Về phần những lời nói của ngôn ngôn Câu truyền đến trong tài hắn Nhưng để tình ngôn ngôn nhiệt tình hỗ trợ Nên hứa thành cũng không so đo quá nhiều Hắn đang chờ Chờ hai pháp khiếu cuối cùng của mình được mở ra Chồng ngòi cho đoạn bệnh hòa thứ ba Cũng đang chờ tiểu hắc trùng của mình không ngừng bồi dưỡng Gia tăng uy lực Mặt khác Hắn còn đang chờ dạ kìu ẩn giấu Ở tổng bộ thất huyết đồng bị bước ra Đến lúc đó Chính là lúc hắn ra tay tuyệt để oanh sát Cho nên hứa thành giống như ẩn tàng, không hề tỏ ra nổi bật, mà toàn lực tăng lên chiến lực cùng với tu vi. Mà đối với việc phá hủy cứ điểm của dạ cứu, cũng không phải một đêm có thể hoàn thành. Vì thế ở mấy ngày đêm sau đó liền tiến hành. Cứ như vậy, bộ hùng thị lấy sự điên cuồng cùng với nhiệt huyết đối mặt với dạ cứu. Từng ngày từng ngày trôi qua, hai thi tộc với tư cách một phương chiến bại rút cuộc cũng đã đến. Người tới là ám tả hầu của hai thi tộc tu vi nguyên nành. Gã tới đây với tư cách là bên chiến bại Trong những năm tháng tiếp theo Là lần duy nhất được phép ra ngoài Ngoài gã tới Còn có đồng tử Kim Đan Anh Linh Mà hứa thành gặp qua ngày đó Cùng với miểu trần con tin lưu lại ở thất huyết đồng Y không muốn tới Nhưng không còn có biện pháp nào khác Chỉ có thân phận danh sách của Y Mới có thể trở thành hạch tâm của hai tí tộc Nội tâm nhục nhã Cùng với sự điên cuồng đã cực kỳ mãnh liệt Nhưng chỉ có thể chịu đựng Đồng thời hận thấu xương đối với hứa thành, nhưng lại không thể làm gì. Mà hải thi tộc đến, cũng khiến cho lễ khánh công đạt tết đỉnh phong. Theo tiếng chuông tông môn vang vọng, gương mặt huyết luyện từ hiện lên trên bầu trời, nhìn xuống phía dưới. Phòng chủ đệ nhất phòng với tư cách là đại biểu của thất huyết đồng, triệu kiến đoàn người hải thi tộc đại bại, dưới sự chú ý của vô số ngoại tộc cùng với liên minh thất đồng. Ám tả hầu hải thi tộc, khuất phục trình bày bại thư cùng với bồi thường. Còn có tất cả tu sĩ kim đan hải thi tộc trở lên sẽ phát đạo thể. Cuối cùng là hải thí tộc đồng bộ tiến hành truyền giao quyền sở hữu thi tổ tượng thần hải thí tộc. tộc địa của hải thí tộc thật huyết đồng vẫn có hai phong trù ở lại đó không trở về. Bọn họ sẽ tiếp nhận tượng thần thi tổ ở bản địa hải thí tộc. Phụ trách đem chúng rời khỏi vị trí ban đầu đồng thời bố trí một cái truyền tống trận thật lớn. Mục đích của trận pháp này Là muốn đem hai pho tượng thi tổ khổng lồ này Chuyên tống về sơn môn thất huyết đồng Từ nay về sau làm chiến lợi phẩm Mặc dù khắp nơi đều cảm thấy tượng thần rời khỏi hai thi tộc Sẽ không có tác dụng gì lớn Nhưng hiển nhiên đây mới là vật trần quý nhất Của hai thi tộc Cho nên đều có thể lý giải đối với yêu cầu của thất huyết đồng Đời lại bất kỳ một tộc nào Đều sẽ mở miệng như vậy Chẳng qua bởi vì khoảng cách quá xa Và lại lúc này thất huyết đồng Không muốn đi qua đảo nhân ngữ tộc Muốn đem pho tượng trực tiếp truyền tống trở về Nam Hoàng Châu Cho nên cần một chút thời gian bố trí trận pháp Nhưng thời gian này cũng sẽ không quá lâu Dựa theo phán đoán của các bên Trước khi thời gian ăn mừng chấm dứt Truyền tông trận này chắc chắn sẽ có thể được thực hiện Hai thích tộc chịu đầu hàng Đem tiệc khánh công của thất huyết đồng đẩy lên trình độ cao hơn Trong khoảng thời gian ngắn Ngay cả độ nóng của việc các phòng Bị thất tông liên minh khiêu chiến lập uy cũng bị đè xuống Thủy Trung không có phát ra phần thưởng chiến tích, cũng theo hải thi tộc đưa tới bồi thường chiến tranh. Được tổng môn phát xuống, số lượng linh tài của hứa thành cộng thêm với thu hoạch lúc trước ở chỗ từ mã lăng, nhiều tới mức trước này chưa từng có. Tâm trạng của hắn cũng vui vẻ hơn bình thường. Trên thực tế không chỉ có hắn. Sau khi lấy được phần thưởng tâm tình của tất cả đệ tử tham chiến đều rất thoải mái, bắt đầu mua rất nhiều vật phẩm tăng tu vi cùng với chiến lực lên. Nhưng mà đệ tử các phòng vui vẻ. cũng chỉ là mấy ngày mà thôi thiên kiều liên minh thất tông lần thứ hai ra tay khiêu chiến độ nóng một lần nữa tăng lên mà lần khiêu chiến này không chỉ có các thiên kiều ra tay thời điểm bọn họ đến ngoại trừ hoàng nhất khôn của huyền ú tông ra các nơi khác đều không phải là một mình chẳng những có hộ đạo giả đi theo còn có một ít kiệt xuất tùy tùng của bọn họ những người này không bằng kiệt xuất của các tông bắt đầu triển khai khiêu chiến đối với đệ tử không phải điện hạ các phòng thắng bại đều có Nhưng nhìn chung vẫn là thất tông liên minh hơn một bậc Nhưng không ai khiêu chiến với hứa thành Mà trong khoảng thời gian này Hứa thành cũng vẫn chỉ huy phá hủy Cứ điểm của Dạ cứu Dưới tình huống bắt giữ rất nhiều người Tu hành càng ngày càng thuận lợi Khoảng cách mở ra phát khiếu thứ chín Cũng không còn xa nữa Hắn còn đi mua rất nhiều độc thảo Thử tái luyện đối với viên độc đan kia Đồng thời tiểu hắc trùng cũng đang không ngừng Thử dung nhập vào bên trong độc đan Xuất hiện nhóm độc trùng thứ ba. Số lượng nhóm độc trùng thứ ba này chỉ có 6 con Mặt thường không thể nhìn thấy Chỉ có hứa thành dựa vào cảm giác của mình Cùng với sự cộng hưởng trên máu Mới có thể cảm thụ được sự tồn tại của chúng Đồng thời Màu sắc của nhóm hạt giống độc trùng sống sót thứ ba này Đã thay đổi một cách rõ ràng Màu sắc của chúng đã rất nhạt Đồng thời vóc dáng lại nhỏ hơn không ít Mà độc tính bên trong lại tăng vọt Thậm chí mơ hồ còn có một tia độc đàn Điều này làm cho hứa thành như được chân bảo Đem 6 có tiểu trùng hạt giống này Cẩn thận mượn thân thể của dạ cứu Bắt đầu nuôi dưỡng Đồng thời trong khi nghiên cứu Cũng có rất nhiều ý tưởng mới Trong cơ thể thành viên dạ cứu Trong nhiều thảo dược độc thảo để thay đổi huyết nhục của bọn họ Khiến cho nhóm tiểu trùng thứ bà Thôn vệ sinh ra không ngừng khôi phục Càng ưu việt hơn Quá trình này hứa thành cũng giống như là nghiên cứu sinh Hắn rất nghiêm túc quan sát Khi chép rất toàn diện Mỗi khi có thu hoạch Hắn đều rất vui mừng nhiều loại hành vi này của hắn Đối với tù sĩ dạ kiều trong đại lao mà nói Chính là một hồi địa ngục Nhân sinh chưa từng lĩnh hội qua Trước đó phần lớn bọn họ đều cảm thấy Bản thân đã đủ tàn nhẫn Nhưng sau khi nhìn thấy hành vi của hớt thành Bọn họ cảm thấy mình không tính là cái gì Mà trong nhân sinh của bọn họ Không nghe lời những người nuôi dưỡng Sẽ bị ngược đãi Cùng với một số trò chơi biến thái Sau khi hứng thú lên cũng là chu kỳ nhân quả hôm nay. vì thế trong đại lao của bộ ôn tì, thiên kiều thê lương thảm thiết vang vọng không ngừng. mặc dù phần lớn đệ tử bộ ôn tì bên ngoài đều đã quen việc này, nhưng vẫn không dám tới gần quá mức. nhất là lần này gỡ thành là tổng phụ trách hành động giả cứu, và trước đó còn trấn áp từ mã lằng, cùng với lập uy lệnh giới nghiêm, cho nên sẽ không xuất hiện chuyện sử dụng không còn phạm nhân truy nã trước đó hay những bộ ôn tì khác không chốt phạm nhân. vì thế mỗi ngày liên tục từ bộ hông ty các đỉnh núi có rất nhiều phạm nhân được đưa tới đồng thời chủ thành bị phong tỏa dạ cừu trốn không thoát chỉ có thể không ngừng ẩn nấp cho nên bắt giữ còn đang tiếp tục có thể tưởng tượng được rằng sau lần này tổn thất dạ cừu ở nam hoàng châu nhất định rất lớn cứ như vậy nghiên cứu của hứa thành đã tiến triển rất nhanh về phần linh hồn của tu sĩ dạ cừu hứa thành cũng không lãng phí cho dù hồn lực rất yếu nhưng số lượng nhiều vẫn có chút tác dụng sau khi bị hắn luyện hóa trở thành lực lượng để mở ra pháp khiếu cũng bởi vì tiếng kêu thảm thiết tê lương trong đại lao bộ hôn thi mà hùng dành của hắn đã đến trình độ làm cho tất cả dạng kêu ẩn dứa ở trong chủ thành nghe thấy phải kinh hồn táng đảm mà ngày lúc cửa thành đang từng bước từng bước vừa mở ra pháp khiếu vừa gia tăng uy lực của tiểu hắc trùng chờ đợi toàn bộ thành công bản thân hoàn toàn lộ sắc thì ở đệ nhất phòng quảng trường chiến tu khổng Thánh quân tử đứng ở nơi đó thản nhiên mở miệng Bọn người quá yếu Thành âm của y bình tĩnh Mang theo một chút thất vọng Bốn phía rõ ràng nằm tám điện hạ của địa nhất phòng Ngô kiếm vù cũng ngồi trong đó Mỗi người đều sắc mặt tá nhợt Máu tươi tràn ra Mang theo vẻ phức tạp Mang theo sự rung động Nhìn thánh quân tử phi phạm tuyệt luân Đứng ở dưới ánh trăng chiếu rọi Thất thải phong ngầm đang quanh quẩn Còn có thành âm diệt bông thân xanh đuôi đỏ ngửa mặt lên trời tê mình nhấc lên hắc phòng quét ngang tám hướng Cách đó không xa Còn có đại điện hạ đệ nhất Phong vừa mới xuất quan Gã trông nhợt nhạt Và có máu tươi ở khóe miệng tôi vì đột phá đến kim đan thiên cung Nhưng gã vừa mới đột phá Còn chưa kịp uẩn dưỡng thần hóa thiên cung Đã không thể không xuất quan Đánh một trận Không thể tiếp tục chờ đợi được nữa Thời gian uẩn dưỡng cần rất lâu Mà hiện giờ đệ nhất Phong đã bị một mình Thánh quân tử trần áp Nhưng đại điện hạ vẫn thất bại nhục nhã nhất là thánh quân tử đã đề xuất chín đại điện hạ cùng ra tay chiến người toàn bộ bại trận thật khó để đánh bại có chút nhàm chán Thánh quân tử mặt không chút thay đổi y cảm thấy thất huyết đồng hiện giờ rất là nhàm chán vì thế ánh mắt nhìn về phía đệ thất vong sau đó lắc đầu xoay người nhoáng lên một cái rời khỏi đỉnh núi đệ nhất vong đi về phía hoàng cấm xa xa phía sau của y bà vì hộ đạo giả kim đan yên lặng đi theo tiểu thức già kia biết ẩn tàng, ngược lại cũng có não, hy vọng có thể nhanh chóng trưởng thành, như vậy còn có thể nói nuốt vào mới tính là một bữa điểm tâm nhỏ. lúc này khi thánh quân tử đi xa, nhìn thấy đệ thất phòng dưới ánh trăng, hoàng nhất khôn huyền u tông của liên minh thất tông, thân sắc ngạo nghễ đi trên sơn dài. hôm nay hoàng nhất khôn ta tới khiêu chiến đệ thất phòng. chương 233 Chuyên được dịch bởi tạ hói audio chưa vì có thể ủng hộ tại hạ thông qua hình thức ví bộ bộ hoặc banking được dán ở phần mô tả cảm ơn và hẹn gặp lại